No. Mai mở cổng cho Phúc. Cô ngửi thấy mùi rượu tỏa ra từ câu nói của anh. Anh có chìa khóa riêng, lần sau em không cần phải chờ anh, em về phòng ngủ đi. Phòng Mai dịu dàng. Anh uống rượu hả? Nội biết và buồn anh mất thôi. Để em giúp anh dắt xe vô. Phúc cao giọng. Đàn ông con trai không biết uống rượu đâu gọi là đàn ông. Cô làm ơn đừng đem bà nội ra áp đặt tôi. Tôi đâu phải con nít. Tại sao phải sợ bà chứ? Hoàng Mai kiên nhẫn. Thôi mà anh, đừng nói nóng như vậy. Chúng ta đang ở trên một con thuyền. Anh không thể đẩy em xuống nước. Chiều nay bà trở mệt. Anh khiến bà nổi giận, hậu quả ra sao anh tự biết mà. Hoàng Phúc gằn lạnh. Cô giỏi lắm. Cô nghĩ là tôi chấp nhận sống kiểu lá phải lá trái thế này suốt đời bên cô à? Quần đích. Thang Mai vẫn nhỏ nhẹ. Hôm nay anh sao vậy? Bệnh viện xảy ra chuyện gì hả? Ai đã chọc giận anh để về nhà anh trút lên em chứ? Cô đổi giọng cay cú. Em làm gì có lỗi với anh. Em lo học để thi tốt nghiệp, về nhà vẫn tròn đạo hiếu thảo thay anh chăm sóc nội. Anh là bác sĩ, nhưng khi nội đau nội mệt, anh có bên bà không? Chúng ta yêu nhau, em chấp nhận bưng bô dập vũ chăm sóc bà. Tiếng thơm cho anh tin mắt tin đời chọn được bạn gái hoàn hiền, như vậy là em có lỗi với anh sao? Phúc Lạnh Thanh, ai yêu cô mà nhận? Giữa tôi và cô sự thật thế nào cô rõ hơn tôi. Chúng ta đã đồng ý một hợp đồng. Cô giúp tôi chăm sóc bà, đóng vai bạn gái tôi để nội tôi vui, và tôi phải trả thù lao cho cô bằng cái giá cao ngất ngưỡng. Đó là tình yêu hả? Cô thật trơ trẽn. Hoàng Mai nhếch môi, <cười> "Tôi mặc kệ anh nói gì, anh đừng hòng thoát khỏi bàn tay tôi. Dành chánh ngôn thuận trước bà con bạn bè, anh đã thừa nhận tôi là ai. Anh đừng hòng mơ mộng yêu đương ai khác. Tôi biết anh lén lếm còn nào hả? Tôi sẽ băm nát nó." Phúc nói, "Cô nghĩ cô được quyền làm mưa làm gió trong nhà tôi dễ vậy sao?" Cô biết điều, tôi cho cô thêm vài tháng ra trường giúp cô công việc làm ngay. Cô quá ngoan, đừng trách sao tôi không báo trước. Nhấc câu, anh bỏ lên phòng. Cả hai không hề biết câu chuyện của họ đã bị bà Vĩnh Từ nghe tất cả. Trở mình dậy, bà muốn uống ly nước cam. Gọi Hoài không nghe tiếng hoàng mai, bà nghĩ cô đã trở lên lầu nghỉ ngơi. nên bà mò mẫm tự đi lấy nước uống. Khi quay về phòng, bà nghe loáng thoáng tiếng người. Bà nhìn ra phòng khách, thấy cửa nhà mở, không có ai trong phòng. Suy nghĩ một chút, bà âm thầm theo lối bên hông nhà đi lượn lên phía trước nhà, nơi đặt bộ bàn ghế đá. Bà nhận ra thằng cháu trai và Mai, bà lắc đầu toan bỏ vô nhà vì không muốn phá vỡ dây phút yêu thương của bọn trẻ. Đúng lúc ấy, Tiếng Hoàng Phúc vang lên đầy sắc giận. Bà bèn quay trở lại, tìm hiểu coi hai đứa gây nhau vì điều gì. Bà sít chặt ngực khi nghe rõ câu chuyện của hai người kia. Trời Phật ơi, thì ra mấy lâu nay Hoàng Phúc vì sự sống của bà, nó lặng lẽ gánh chịu bao nhiêu nỗi buồn. Còn con bé Mai kia, bà thật không bao giờ tưởng tượng nổi khuôn mặt hiền lành xinh xắn ấy có thể giối trá lừa gạt gia đình bà. bằng những lời ngon ngọt. Bà phải làm sao đây? Lỗi do bà áp đặt thành phúc và nó về chịu hiếu từ chút khổ vào thân. Bà không biết thành phúc đã cho con quỷ nhỏ kia bao nhiêu tiền để nó diễn trò. Phúc ơi là phúc, sao cháu dạy dữ vậy? Hằng gì bà có chút thắc mắc về thái độ giữa hai đứa không mấy đầm thấm. Bà hỏi thì Mai bảo: "Dạ, Nhà ấy anh Phúc đi làm về mệt. Ảnh vốn ít nói, chuyện tình cảm anh Phúc không thích buông tuồng trước mặt gia đình. Hôm sáng này con Mai còn ngọ ngào nói, "Bà ơi, dạo này cháu thấy anh Phúc không được khỏe, có cần mua gì tắm bổ cho ảnh không bà?" Mực ngọt chết rồi, Hoàng Mai hoàn toàn khác xa bé gì. Tính nết lúc nào cũng như mỳ hiền lành. Từ ngón tay con bé bắp chân bắp vai cho bà cũng nhẹ nhàng chăm chút. Chả như Hoàng Mai mỗi lần đấm bóp cho bà cứ như người ta tẩm quất khúc cây vậy, mạnh tay đến sợ. Bà đã dễ dàng bỏ qua, vì nghĩ Hoàng Mai con nhà nông, chân tay lao động quen rồi. Tất cả cũng tại tật sĩ Diện Hảo của bà mà ra. Ông trời đang trừng phạt sự dối trá của gia đình bà dành cho Bảo Hân đây mà." Bà Vĩnh Tường ướt nước mắt. "Tại sao bà lại đối xử với Bảo Hân tàn nhẫn thế? Con bé nào có tội gì trong việc bất hạnh đó? Bảo Hân xinh đẹp, kiên cường. Tương lai của con bé đâu đến mức gây phiền hà cho chồng cho con?" Bà già vừa hồ đồ mất rồi. Bà phải làm sao đây? Trằn trọc cả đêm, đến gần sáng bà mới chập chững rồi tiếp đi. Hoàng Mai qua phòng bà, lúc này việc chăm sóc bà mỗi buổi sáng cô đều tự làm. Mai ngạc nhiên khi thấy bà vẫn ngủ say. Hơi lo, cô đưa tay đặt lên trán bà, không có sốt, ăn được ngủ được đối với người già còn quý hơn vàng. Hoàng Mai quyết định để bà ngủ thêm. Cô về phòng chuẩn bị đi học. Thạc ra hôm nay cô được nghỉ để học ôn thi. Cô muốn kiểm chứng lại phúc bằng chính mắt mình. Phúc chạy xe khỏi nhà, trong lúc Mai dặn dò bà năm lo chăm sóc bà nội. Phòng Mai chưa tới bệnh viện chờ rẫy lần nào, cô nghe dì nói buổi sáng Phúc thường ăn sáng, uống cà phê cùng đồng nghiệp ở canteen. Cô dễ dàng tìm được chỗ ngồi đủ thoải mái quan sát người ra vô canteen. Sau khi hỏi thăm vài bệnh nhân, Hoàng Mai nhăn mặt, Hanh Duy nói tối nay nó mới đi trực kia mà, sao bây giờ lại vô đây? Con nhỏ này rõ ràng đang nói dối cô. Hanh Duy không đi một mình, cô đi cùng Nguyễn Vĩ Đức Minh. Sáng nay cả nhóm được bác sĩ giáo sư trưởng khoa cho tham dự buổi hội chẩn bệnh để biết thêm về căn bệnh tim diễn biến phức tạp cỡ nào. Vì thế, Duy đến bệnh viện với khuôn mặt phờ phạc sau một đêm thức trắng. Cả nhóm không vào căn tin mà ngồi ngay vào chiếc bàn gần ghế đá Mai đang ngồi. Mai là Mai mang khẩu trang, bộ đồ cô mặc Duy chưa từng thấy bởi cô mới mua lúc về nhà Phúc. Cô làm bộ chăm chú đọc báo, nhưng câu chuyện từ chiếc bàn Duy ngồi, cô nghe không sót một câu. Đức Minh hỏi gì? Ê kiếp của Duy dễ chịu không? Thanh Duy cười Cũng ổn Các bác sĩ chỉ dẫn rất tận tinh Minh và Vĩ thì sao? Tụi mình ở phòng khám Công việc không có va chạm phức tạp như Duy Mình nghe và hờn rền ghê lắm Trời à Con nhỏ chảnh trẻ ấy Vĩ ghét không ngoa gì đâu Phận mình là sinh viên lo việc của mình được rồi Đoàn này Nó luôn lơ đến bỏ việc theo bác sĩ Phúc, con gái gì mà không nên nén, bác sĩ Thụy Anh cô lập nó cũng đúng." Hoàng Mai giật mình, "Da hơn là ai, cô ta thích Phúc ư? Sao nhỏ Duy không kể cho cô nghe?" Thanh Duy từ tốn, "Mấy người kệ nó đi, nó yêu rồi, ai nói gì nó cũng không nghe đâu. Nó có thế nào thì sao thời gian thực tập đảm bảo vẫn được nhận xét tốt." chứ không như bọn mình đâu." Vĩ cười, "Mình công nhận nhỏ hơn ngu thấy sợ luôn. Ý có tiền nó thích ra quán ngồi cho oai, ăn được vài miếng trả tiền tới vài trăm. Sở diện kiểu đó đàn ông họ không có ham đâu." Duy trừng mắt, "Bạn bè với nhau, vị nói thế mà nghe được hả?" Duy mép giận hờ cho Vĩ coi. Duy mép thử đi, xem phản ứng của hờ thế nào. Di không biết đó, ngày nào nó chẳng mua đồ ăn cho bác sĩ Phúc. Bác sĩ Phúc nhận cho nó vui, thật ra bác sĩ Phúc có ăn đâu, lần nào cũng cho mấy chị điều dưỡng không ngủ bộ khơm chắc. Vừa lúc Lê An đến, An hỏi gì? "Di gặp bác sĩ Phúc chưa?" Thanh Di lắc đầu, "Chưa." "Ủa, à, có chuyện gì hả anh An?" "Không biết, hồi nãy anh gặp bác sĩ Phúc từ phòng giao ban đi ra." Bác sĩ Phúc hỏi anh Duy tới chưa? Đức Minh nhíu mắt, tôi thấy Thanh Duy lọt vào tầm ngắm của bác sĩ Phúc, bác sĩ Quân rồi. Mày làm ơn tránh xa gì ra ăn nhé. Thanh Duy từ tốn, mấy ông đừng suy nghĩ bậy bạ được không? Duy và bác sĩ Phúc chỉ là chỗ quen biết, chính xác là quan hệ chủ tớ nữa. Duy không bao giờ mơ ước cao sang đâu. Hơn nữa, bác sĩ Phúc cũng có bạn gái rồi. Lê An hí hửng, "Thật Hải Duy là ai thế? Coi như anh còn cơ hội đúng không?" Chuyện tình cảm của người khác, Duy không tò mò, nhưng sự chính xác tới 99%. "Ủa, Duy chưa trả lời anh." Lê An gãy đầu, thanh Duy cong môi, "Cơ hội con mắt anh kiệt, một ngày ngắm ngó hàng chục người đẹp, trái tim anh nhiều ngăn thế, ai dám quen anh chứ?" Lê Ang chưa kịp trả lời, Gia Hân chạy tới. "Các thầy xuống phòng cả rồi, mấy người còn ngồi đồng ở đây là sao?" Vĩ Kiêu lên. "Gia Hân, tiếc ghê, sáng nay anh nhịn đói chờ Hân bao phở 24, vậy mà giờ mới tới." Gia Hân cười tươi. "Tội nghiệp chưa, ráng đi anh chàng vệ sĩ nửa mùa của em." Trưa Hân dẫn cả nhóm đi ăn. Tại hồi nãy Hân uống cà phê cùng Anh Phúc, Anh Triều Dạ, tình này đáng tiền thật đó hơn, cố gắng lên, vị ủng hộ hơn. Thanh Di đứng lên, "Đi mau, kẻo trễ lại bị la đó mấy bạn." Dứt câu, Duy đi nhanh về phía trong bệnh viện. Hoàng Mai nhìn theo Gia Hân đến thường người, con nhỏ không đẹp bằng Duy, trông khá dễ thương. Nó thích anh Phúc của Mai, điều này cô không thể chấp nhận. Một suy tính lóe lên trong đầu. Hàng mai rời bệnh viện trở về nhà. Mới đầu tháng 4 thôi, trời vẫn nắng như đổ lửa. Hè chưa tới mà lũ ve đã kêu inh ỏi điếc cả lỗ tai. Còn sớm để về nhà, Mai dừng xe trước một quán ăn. Cô thấy đói. Về nhà giờ này cô cũng chỉ quanh quẩn bên bà già của lỗ sĩ ấy, chán chết được. Nhưng vị thần mà nể cây đa, sao nay thành con cháu rồi. Mấy việc đó cô sẽ giao cho người làm, tội gì mà ôm cực vào thân. Bằng lòng với suy nghĩ của mình, mai gọi tô bún bò đặc biệt. Lâu lắm rồi cô không ra quán ăn, tiền có nhưng sẵn món ngon ở nhà, cô đầu ngốc vùng tày quá sớm. Vì cay của ớt hiểm khiến cô chảy nước mắt. Một chút cay gia vị, cô đã không chịu nổi. Liễu Mây này cô chấp nhận được sự cay đắng do cô tự tạo lên không nhỉ? Hàn Ngân tròn mắt nhìn Đình Giang. Cha, trời nắng cỡ này sao thổi được con rồng lửa đến nhà tơm vậy nhỉ? Đình Giang xoa so vai, lẩm thật đôi nhóc, anh mà là rồng chắc nhóc thành tiên nữ. Sai bé, em là chú sơn lâm, làm tiên nữ khó chịu lắm. Anh Giang quên em cầm tin con hổ sao? Đinh Giang cười. Bà nội khỏe không nhóc. Bà mẹ em có ở nhà không? Hoàng Ngân công mồi. Đừng gọi em là nhóc nữa. Nghe kỳ lắm. Bà nội em ngoài vườn kiển. Bà mẹ em sáng nay đi Cần Thơ giữ đám cưới con một người bạn. Ủa sao anh không hỏi thăm anh hai? Anh muốn biết nó ở đâu làm gì. Chỉ cần alo gọi là anh hai em đến ngay thôi. Hỏi chi cho mệt. Nhìn không thấy xe là biết nó đang ở trong bệnh viện, để anh vô gặp và chào nội. Hoàng Ngân dẫn dàn ra vườn lan, cô giật mình trước vẻ mặt căm nín âm trầm của nội, y như bà đang sức thần đi đâu đó. Hoàng Ngân chậm rãi vòng tay ôm cổ bà. "Bà nội ơi." Bà từ ngơ ngác, vẻ ngần hạ, "Tìm bà xin gì phải không?" Hoàng Ngân khom môi Bà đó lại nghĩ xấu về con. Nội quên là rất lâu rồi, con đâu xin tiền nội nữa. Thế gọi bà làm gì? Có anh Giang tới thăm nội nè. Bà Tường nhìn lên giàn lễ phép. Con chào nội. Nội dạo này ốm hơn thì phải. Bà Tường cười, giữ hồn, bà tưởng là con quên cái nhà này rồi chứ. Vào nhà uống nước. cho nội hỏi thăm chút coi. Đình Giang đưa tay dìu bà, anh nói lại, "Nội bệnh nhiều hay sao mà ốm thế?" Hoa Ngân lè lưỡi, "Nội em bệnh từ từ tư đó anh Giang ơi." "Ngân à, em sao ưa ghẹo nội vậy hả? Em là con gái trong nhà nên để ý chăm sóc bà nội, đừng ỷ y vào bác sĩ trong nhà. Anh Phúc bận tối mắt, em nhớ chăm lo bà hơn." chứ bà ốm quá, y như bà không ăn vậy." Hoàng Ngân vẫn nói, "Tại nội em nhớ cô bác sĩ nhò nhỏ nhỏ Thanh Di đó anh, từ hồi chị suy nghĩ làm, nội ốm thấy rõ." Đình Giang chết miệng, chuyện nội nhớ Duy là đúng, dù gì cô ấy cũng là người gần gũi nội suốt 2 năm qua. Tính cô lại dịu dàng, sống biết trên biết dưới. Cô ấy ở đâu ai chẳng thương. Bà tương thở dài. Quả thật bà nhớ con bé đó lắm. Ủa, sao cháu biết Duy rõ vậy? Đinh Giang hài giọng. Bảo Hân nhận Duy là em gái, hai người đó thương nhau lắm nội ạ. Bà tương ngạc nhiên. Có chuyện đó thật sao? Bà cảm ơn trời Phật đã đưa tới cho Bảo Hân một đứa em gái như vậy. Ngoại yên tâm lắm cháu à." Bà chợt hỏi, "Quên nữa, hôm nay sao rảnh rang mà ghé thăm nội vậy?" Đình Giang cười cười, "Thăm bà chỉ là một nửa thôi ạ. Cháu, thầy bảo Hằng tới nhờ bà và hai bác đứng ra tác thành chuyện hôn nhân của tụi cháu." Bà tư ngẹn ngào, "Bảo Hằng gặp được người như cháu thật đáng quý." Ba mẹ thằng Phúc nhất định phải tổ chức hôn lễ cho con gái Bảo Hằng thật lớn rồi. Bà cảm ơn con Giang à. Bình Giang ngạc nhiên. Sao bà lại cảm ơn con? Con còn chưa biết sao? Mấy lúc gần đây đêm nào bà cũng trăn trở. Bà thấy có lỗi với con bé, bà quá ích kỷ. vì sợ rằng phúc cực nên đã cấm đoán tụi nó. Mày sao có còn nếu không bảo hờn có chắc gì vượt qua nỗi đau xót kia?" Bà hối hận lắm. "Hôm nay con không tới, chắc ngày mai bà đã đưa ra một quyết định. Vẫn còn may nếu không lại làm khổ tụi con." Hứa với bà, chăm lo bảo bọc con hờn suốt đời nghe con. Đình Giang xúc động. "Nói yên tâm, con yêu bảo hơn, con không bao giờ làm tổn thương hơn đâu." Bà Tường hỏi, "Còn chọn ngày giờ đính hôn chưa?" "Dạ, vì hơn còn phải ra nước ngoài chữa trị đôi chân, nên ba má còn đã chọn ngày 22 tháng này đính hôn xong hơn sẽ đi." Bà Tường mừng rỡ, "Đôi chân bảo hơn có hy vọng hồi phục rồi hả con?" người ta bảo ăn ở có đức có đức mà hưởng. Hồi còn sống ba mẹ hơn làm việc thiện nhiều lắm. Tiếc là vợ chồng nó vắng số. Là nước nào hả con? Đình Giang tự tốn. Một giáo sư từng dạy Hoàng Phúc gửi hồ sơ bệnh án qua, bây giờ họ mới trả lời bà ạ. Chỗ quen biết bà vẫn lòng tin lắm. bà sẽ ở nhà cầu trời Phật phù hộ cho Bảo Hân. Đinh Giang chậm rãi, "Bà giúp tụi con nói lại với ba mẹ nuôi bà nhé." Hân đòi qua, nhưng con thấy còn là chỗ thân tình với gia đình, nên chắc hai bác và bà không bắt loại Hân. "Ôi cái thằng này, Bảo Hân hạnh phúc kết hôn là gia đình bà mừng hơn cả việc thằng Phúc cưới vợ nữa đó." Sao bà có thể bắt lỗi nó chứ? Yên tâm đi, còn hơn 10 ngày nữa bà sẽ nói ba mẹ Thanh Phúc qua bển lo chuyện cho con hơn. Vậy con xin phép bà con về. Bà ơi, bà ráng ăn uống tập bộ vô, chứ bà ốm lắm. Cháu làm bác sĩ mà để bà ốm yếu là có tội bất hiếu đó bà ạ. Bà tương cười nhẹ, thật ra bà vẫn ăn ngủ được. Nhưng tuổi già mà con, tránh sao khỏi sự xuống sắc. Bà thích ốm hơn là mập, dễ đi lại con à. Ngân ơi, mở cổng mà tiễn anh Giang về kìa con. Hoàng Ngân nhanh nhẩu chạy xuống nhà, trước khi lên xe, Giang hỏi: "Chuyện anh hai em và chị Mai tiến triển tới đâu rồi?" Hoàng Ngân xoa vai. "Ừm, uhm, chưa chính thức hợp gia đình, nhưng em nghe nội bảo tháng sau ba mẹ em sẽ ra nhà chị Mai. Anh hai em thật sự yên phận không ngần. Chuyện này em cũng không biết sao nữa, linh cảm của em thì anh hai và chị Mai không phải tình yêu. Đình Giang kinh ngạc, em nói đùa hả ngân? Anh hai em đường đường chính chính đứng trước bà con cha mẹ bà nội và bạn bè, cầm tay Hoàng Mai tuyên bố Mai là bạn gái nó. "Đây sao em linh cảm kỳ cục vậy?" Hoàng Ngân chưa kịp trả lời, vừa lúc Hoàng Mai về tới, cô dừng xe vui vẻ chào Giang. "Đinh Giang đùa. Mấy tuần không gặp, hôm nay thấy Mai xinh hẳn ra. Thằng bạn anh đúng là có mắt nhìn người." Mai đỏ nhẹ. Anh Giang lại khéo đùa, "Em mà đẹp, chắc con gái thành phố này đều là tiên nữ hết." "Hôm nay anh không đi làm à?" Yeah, sao vậy? Thi thoảng cũng phải đi chơi vài giờ để đầu óc được thoải mái mà. Em học về sớm nhỉ? Mai Tử Túm, em học có 3 tiết, sắp thi rồi, việc học trên lớp chỉ là phụ thôi anh. Giang gật gù, em nói đúng, ngành kiểm toán học thì tốt nghiệp mệt lắm. Chúc em thi đạt kết quả cao nha. Cảm ơn anh, xin phép em vô nhà. Nhìn theo Mai, Đình Giang nói với ngần, "Ba mẹ em và anh hai thật khéo nuôi người." Em nói tiếp nghe coi sao. Hoàng Ngân xoa so vai, "Nếu yêu nhau, tại sao anh hai không bao giờ đến phòng chị Mai? Hai người rất ít nói chuyện, trừ khi gặp nhau trong bữa cơm hoặc trước mặt nội và ba mẹ." Giang điềm đạm, "Không thể vì điều đó mà kết luận Ngân ạ." Tính anh hai em vốn ít nói, em biết mà. Ngân vựng nhỏ nhẹ. Ừ, ít nói cỡ nào á thì khi yêu anh hai vẫn phải có những cử chỉ thân thiện dành cho bạn gái. Đằng này em thấy sao sao ấy. Hồi chị Duy còn làm việc, anh Phúc vẫn hay nói chuyện với chị Duy. Tuy chị Duy hay gắt gỏng khó chịu với anh hai, anh hai vẫn vui vẻ ôn hòa. Và nhíu mày. cũng đúng, nhưng không yêu, Phúc lại giới thiệu, bộ Phúc không biết làm thế thật tai hại sao. Ngân chép miệng, "Em đoán anh hai em đang giấu gia đình một chuyện, không chừng ảnh vì bị nội em thúc lấy vợ quá nên phải đóng kịch cũng nên." Giang Phi cười, "Coi phim Hàn nhiều nên nhầm phim mất rồi." Phúc không ngốc đến mức tự nhiên lại đeo gầm vào cổ đâu. Dù sao em cũng nên quan tâm tới anh hai coi sao. Cuộc sống luôn diễn ra nhiều điều bất ngờ lắm. Em biết rồi. Nói với chị Hân tối mai em qua chơi. Chợt nhớ, ngân hỏi thêm. "Sếp nữa em quên hỏi anh chuyện chị Duy và chị Hân. Hai chị ấy có nghĩa chị em thật há anh." "Thật chứ?" Anh công nhận Thanh Duy rất cá tính. Có thêm Duy bảo hơn vui lắm đó ngần. Gia đình em á, ai cũng thích chị Duy. Không hiểu lý do gì chị ấy xin nghỉ ngang. Chị Duy nói bận đi thực tế. Em là nghĩ chị ấy tới nhị muốn tạo cơ hội cho bạn gái anh hai. Em là anh hai hử? Em nhất định tán chị Duy. Anh hai em thật ngốc. Bà nội và mẹ em hơi tiếc khi chị Duy nghỉ làm. Nói vậy Ngân không thích Hoàng Mai à? À Ngân rùng vai. em um, không hận thế nhưng thân mật gần gũi như với chị Di thì em không làm được. Anh đừng trợn mắt như vậy. Em sẽ thay đổi nếu anh hai em đi đến hôn nhân. Gian cười xòa. Thôi anh về. Con gái nên trải lòng trước mọi việc, đừng gâm gút ép bỏ ai ngân à. Chào nhóc. Gian phóng xe đi, còn kịp nghe giọng ngân réo lên. Anh nhớ đó, người ta lớn rồi mà lúc nào cũng gọi là nhóc này nhóc nọ. Coi chừng em à nghe.